Mặc dù thông qua thuần hóa hoặc là luyện hồn thuật cũng có thể đoạt được trí nhớ của bọn sát thủ Nhưng đều có khuyết điểm Thuần hóa sinh vật hình người tỷ lệ không cao Nếu chẳng may thất bại thì mạng vài tên sát thủ chỉ có thể ô hô, Ngay cả cơ hội bức cung cũng không có Luyện hồn thuật hao phí không ít vu lực và tinh thần lực Đối phương tinh thần lực càng mạnh thì càng hao phí tinh thần lực và vô lực nhiều hơn Ngoài ra Vài tên sát thủ thân thủ cũng rất giỏi. Dương Lăng vốn chuẩn bị nhốt bọn chúng trong đại lao. Qua một thời gian huấn luyện khai tác lợi thành thục. Nắm giữ nhiều ký xảo thì quay lại luyện chế bọn họ thành khôi lỗi. Bây giờ xem ra. Có lẽ không thể không hành động trước. Bên trong địa lao tối tăm. Vài tên sát thủ bị trói trên cây cột sắt thô to. Trên người thịt rách nát. Máu chảy đầm đìa. Xem ra. bị đám dã man nhân canh ngục hành hạ đông đông đông nghe từ bóng tối truyền đến tiếng bước chân vài tên sát thủ bị thương nặng cùng ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của dương lăng đều hít một hơi khó khăn là đám sát thủ giàu kinh nghiệm bọn họ hiểu cái phải đến sớm muộn sẽ đến nói ra người thuê các ngươi cho ta một lý do thả các ngươi dương lăng mặt lạnh như băng Vừa nói vừa đi đến trước mặt thủ lĩnh đám sát thủ Đức Khắc Tát Tư, đáng tiếc, không có một gã sát thủ nào ngẩng đầu lên. Biết rằng khó thoát chết, cho nên ngoan cố không nói. Nhìn mấy tên sát thủ không động tâm, Dương Lăng hiểu được bọn họ đã không còn mong muốn sống. Trên trường lão địa tinh, sát thủ sẽ giết người hoặc bị người giết, cho đến bây giờ làm tù binh bao giờ. Một gã sát thủ bị bắt làm tù binh thì cho dù may mắn chạy trốn rất có thể bị sát thủ hiệp hội truy sát, để tránh tiết lộ bí mật. Cho nên, không có một tên sát thủ thất bại bị bắt còn có thể có ý niệm chạy trốn trong đầu. Nếu không phải bị chúng châm độc của giác phong thú cả người vô lực, thì bọn họ đã sớm cắn chất độc giấu trong hàm răng tự sát. trầm ngâm một lát, Dương Lăng quyết định thử lần cuối cùng, ta lấy danh nghĩa của nữ thần tự nhiên thề. Chỉ cần các ngươi nói ra bí mật nhiệm vụ lần này sẽ cho các ngươi khôi phục tự do Cũng lấy danh nghĩa lĩnh chủ bảo vệ các ngươi và sự an toàn của người nhà các ngươi Lấy danh nghĩa nữ thần tự nhiên thề Mấy tên sát thủ vốn nghĩ rằng khó thoát chết Cho nên quyết định ngoan cố đến cùng Nhưng nghe Dương Lăng nói như vậy Trong lòng không khỏi cảm thấy dao động Dương Lăng là một gã triệu hồi sư Đây là một điều hiển nhiên Trên Thái Luân Đại Lục Hầu hết tất cả triệu hồi sư Và tinh linh, đám người Đức lối y đều thờ phụng nữ thần tự nhiên Nếu Dương Lăng lấy danh nghĩa nữ thần tự nhiên thề Và vận dụng lực lượng của lãnh địa bảo vệ an toàn cho họ và người nhà Vậy không ai nguyện ý muốn chết Hắc hắc, lĩnh chủ đại nhân Ngươi đừng quên đại lục có một câu nói Lời thề của quý tộc giống như cơn gió ở sa mạc Tây Bá Lợi Á Tới nhanh mà đi cũng nhanh Trong vài tên sát thủ Chỉ có duy nhất Đức khắc tát tư không hề dao động Nói để nhắc nhở đồng bọn bên cạnh, cơn gió trong sa mạc tây bá lợi á, nhìn đức khắc tát tư không hề rung động, dương lăng cười lạnh. Hắn vốn còn chuẩn bị thần linh hấp dẫn đám sát thủ rút lui, nhưng không ngờ rằng tên thủ lĩnh lại tỉnh táo đến vậy, không hổ là sát thủ máu lạnh. Tốt, tốt lắm, nếu các ngươi muốn chết, vậy chớ trách ta độc ác, hiểu được nhiều lời vô ích. Dương lăng niệm vô quyết chuẩn bị luyện hóa linh hồn của Đức Khắc Tát Tư. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, tiểu Nha đầu ngả lỷ ti đứng dậy đi ra. Dương đại ca, đây là mê hồn thủy mấy hôm trước ta luyện chế được. Không giống như mê điệt hương sau khi hít phải thì cả người tê liệt. Có thể khiến cho người ta nhanh chóng mất đi ý thức. Mê hồn thủy tiếp nhận bình chất lỏng màu đỏ trong tay ngả lỷ ti. Dương Lăng trầm ngâm một lát rồi đưa cho áo lan đa ở bên cạnh Tên này biết ý Cùng với vài tên dã man nhân canh ngục đổ vào miệng vài tên sát thủ một ngụm lớn Ngươi, ngươi là đồ hèn hạ Bị bắt ép uống một ngụm lớn mê hồn thủy Tên sát thủ cầm đầu đức khắc tát tư nhìn chằm chằm Dương Lăng ở cách đó không xa Hai mắt đỏ bừng hận không được phải nuốt sống hắn Đáng tiếc Mắt càng ngày càng nặng Ý thức càng lúc càng mơ hộ, vài tên sát thủ còn lại cũng không ngoại lệ. Dưới tác dụng của mê hồn thủy, mấy tên sát thủ mất đi ý thức của mình, giống như tiến vào trạng thái thôi miên sâu. Có hỏi sẽ đáp, rất nhanh, lộ ra tất cả bí mật. Thì ra, bọn họ quả nhiên là sát thủ phụ mệnh làm việc, phụ trách đánh lén thợ săn cấp thấp đi vào trong đặc lạp tư rừng rậm thám hiểm. muốn làm cho ma thú lĩnh trở lên khủng hoảng đả kích nghiêm trọng vào sự tin tưởng và nhiệt tình gia nhập thợ săn công hội của mọi người lúc này đây bọn họ đến tổng cộng 20 người 5 người đóng làm tiểu thương nhân 10 người đóng làm mạo hiểm giả còn lại đóng làm mạo hiểm giả lưu lãng xung quanh lặng lẽ xâm nhập vào ma thú lĩnh trong đó còn có hai tên đóng làm mạo hiểm giả thành công xâm nhập vào thợ săn công hội phụ trách tìm hiểu tình báo về thợ săn công hội căn cứ sát thủ khai báo dương lăng nhanh chóng hành động chia binh vài đường duy áo lạp phụ trách bảo vệ cửa ra vào thợ săn công hội bắt hai tên lẫn vào thợ săn công hội áo landa phụ trách dẫn người ba ao vây quán trò vừa mở của an đức Lỗ đại thúc bắt các tên sát thủ đóng làm tiểu thương nhân và sát thủ cổ đức phụ trách dẫn người đi vào bìa đặc lập tư rừng rậm truy bắt các tên giả làm mạo hiểm giả. Mọi người nhanh chóng hành động, Dương Lăng lại cùng ngả Lý Ti tiếp tục huấn luyện khôi lỗi, nhưng là khai tác lợi lúc này có thêm 5 tên đồng bọn mặc áo đen. Số người mặc dù không nhiều lắm, nhưng đủ để tạo thành một tiểu đội khôi lỗi. Sát thủ thần xuất quỷ mật, Hồng Y chủ giáo ma lực khổng lồ, nhìn cả người đổ đầy hắc dược thủy, được ngả Lý Ti huấn luyện nên mấy tên khôi lỗi động tác càng ngày càng tự nhiên. Dương Lăng vô cùng chờ mong vào lực chiến đấu của bọn họ, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com chương 255, binh công chàng đột phá đám người Áo Lan Đa và cổ đức hành động rất nhanh, đám sát thủ đều bị bắt sạch. Đáng tiếc, sử dụng mê hồn thủy làm bọn họ mất đi lý trí, vẫn không có cách nào biết được chủ mưu của hành động lần này. Tất cả sát thủ đều phụng mệnh làm việc. đến từ mông đặc xâm xa xôi tìm được các tin tức tình báo hữu dụng của đám sát thủ dương lăng ra lệnh cho cổ đức gia công cáo chuẩn bị sáng ngày mai ở ma thú nghiễm tràng gần thợ săn công hội công khai chém tất cả sát thủ ma thú nghiễm tràng ở gần đa não hà mặc dù vội vàng còn có rất nhiều phần chưa hoàn thiện nhưng quy mô khổng lồ trong kế hoạch phát triển dài hạn của ma thú lĩnh ma thú nghiễm tràng sẽ trở thành địa điểm tụ hội hoặc là duyệt binh của lãnh địa Sau khi hoàn thiện sẽ trở thành một nơi mọi người tiêu khiển rất tốt Công cáo công khai chém đầu đông đảo sát thủ Nhanh chóng tạo lên cơn chấn động trong lánh địa Sáng sớm hôm sau Trong ma thú nghiễm chẳng đã đầy chặt người Có không ít người thậm chí còn chạy trong đêm từ hắc thủy thành cách đó vài trăm dặm đến Sát, sát, sát Môi trái tim của bọn chúng ra Đập nát đầu bọn chúng Hiểu được mấy tên sát thủ này ám sát hơn 10 tên thợ săn Cố ý phá hoại ma thú lĩnh, mọi người phẫn nộ gào lên, nhất là đám thợ săn, càng điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng. Có người ném một quả trứng, có người ném một khối đá vụn, hận không được phải tự mình ra tay chém đám sát thủ thành trăm ngàn mảnh. Nếu không bị đám dã man nhân mặc trọng giáp kịp thời ngăn cản, sợ là bọn họ không phải ném trứng và đá, mà là các mũi tên sắc bén. Nhìn thấy dân tình mãnh liệt, thành công kích động lửa giận trong lòng mọi người. Dương Lăng bước lên mục cao của sân. Chúng ta yêu quý ma thú lĩnh, chúng ta yêu hòa bình. Nhưng cái này không có nghĩa có thể dễ dàng tha thứ một ít thế lực phá hoại nhà của chúng ta. Sát sát người nhà của chúng ta, dừng lại một chút. Dương Lăng nói tiếp. Ở quê hương ta, từng có một vị lĩnh chủ vĩ đại nói một câu. Địch nhân xâm phạm lãnh địa chúng ta. Dù xa đến đâu cũng phải diệt trừ, xa đến mấy cũng phải diệt trừ. Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy. Mọi người hoàn toàn chấn động, người thường thì dơ cao nắm tay, đám binh lính và thợ săn thì dơ cao vũ khí trong ta Từ sau khi Dương Lăng đánh bại thế lực ban đồ đế quốc, trở thành lĩnh chủ đến nay Thành công của hắn mọi người đã được thấy Tiếu phỉ, xây thành, xây dựng cảng khẩu, thành lập thợ săn công hội Mỗi một hạng mục kế hoạch của lãnh địa, lĩnh chủ Dương Lăng mỗi lần hành động Tất cả đều trực tiếp hoặc gián tiếp mang đến hồi báo khổng lồ cho mọi người Hành động diệt trừ thổ phì mang đến cho lãnh địa khổng lồ người qua lại và nhân lực sung túc Các thương hội lớn nhỏ tiến vào lãnh địa mang đến cho lãnh địa tư kim và công việc khổng lồ thợ săn công hội cho đám người bình thường xuất thân bình dân thấy được cơ hội trở thành quý tộc Hy vọng đạt được tước vị Binh lính cường hãn và ma thú đại quân khổng lồ, mang đến cho mọi người cảm giác an toàn chưa từng có. Theo dương lăng vung tay lên, bọn lính dã man nhân dơ lên cái bố to như bánh xe, hít vào một hơi thật sâu. Hô, một tiếng chém mạnh xuống. Trong nháy mắt, hơn 10 chiếc đầu người lăn trên mặt đất, máu tươi phun ra. Nhìn hơn 10 tên sát thủ bị chém đầu tại chỗ, mọi người điên cuồng huy động vũ khí trong tay. Sau đó tay phải đặt lên lòng ngực, quỷ về hướng Dương Lăng. Giờ khắc này, đừng nói là ban đồ đế quốc, mà cho dù Dương Lăng ra lệnh cho bọn hắn ra biển tấn công hải tộc kinh khủng, bọn họ tuyệt đối cũng không do dự. Hắc hắc, thông minh, thú vị, càng ngày càng thú vị đứng trên một ngọn núi ở xa xa. Trưởng lão khắc lối y phu dưới sự bảo vệ của một đám ma pháp sư và kỵ sĩ hắc ám hài lòng nhìn Dương Lăng trên đài. Đối với người tuổi trẻ Dương Lăng, hắn càng ngày càng hài lòng. Một con cừu được dẫn dắt bởi một đàn sư tử, thường thường còn không bằng một con sư tử dẫn dắt một đàn cừu. Dương Lăng càng xuất sắc, trưởng lão Khắc Lô Y Phu càng quyết tâm hợp tác cùng hắn. Chỉ có Minh Hữu hợp tác có thực lực cường đại mới có thể tăng cường hợp tác, đối phó uy hiếp chung. Nhìn Dương Lăng đang phấn chấn. Nhìn đông đảo võ sĩ và thợ săn quỳ mọp trước mặt hắn, trưởng lão khắc lùi y phu gật đầu hài lòng, nhưng có một ít người sắc mặt càng lúc càng khó coi. trầm tư một lát, bọn họ giấu giếm dấu vết lặng lẽ rời khỏi ma thú nghiễm tràng, thông qua ma pháp truyền tin nhanh chóng hồi báo tình hình của ma thú lĩnh, thành công kích động dân tình, tăng cường cảm giác gắn bó, vinh dự và trách nhiệm của mọi người đối với lãnh địa. Dương Lăng nhanh chóng rời khỏi ma thú nghiễm tràng. Mặt ngoài thì thấy đã thuận lợi diệt trừ sát thủ bên trong lãnh địa, lấy được đại thắng. Nhưng kẻ chủ mưu còn chưa giải quyết, thì lãnh địa khó có thể tránh thức ổn định. Dựa vào hắc ám hiệp hội, thậm chí thế lực của giáo đình, có thể chấn nhiếp địch nhân có mưu đồ bất chính với ma thú lĩnh. Nhưng muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề, thì cần phải tăng cường thực lực của bản thân và lãnh địa mới là vương đạo. cổ đức chu toàn và lập kế hoạch. Phát triển của lãnh địa rất thuận lợi. Cảng khẩu ở đa não Hà Sang Xuân là có thể đưa vào sử dụng. Đến lúc đó các thương hội có thể thông qua đường biển qua lại giữa các đại thành thị loài người và lãnh địa, tăng cường sự phát triển của lãnh địa. Binh công tràng tiến độ càng lúc càng nhanh. Chế tạo vũ khí và áo giáp không chỉ có khả năng cung ứng cho binh lính trong lãnh địa, còn có thể bán ra ngoài một ít. Ngoài ra... Ma pháp thí nghiệm tháp của trường Lão Địa Tinh, luyện kim thí nghiệm tháp cầu Ngà Luân Đại Sư và dược vật thí nghiệm tháp của Ngà Lý Ti đã bắt đầu khởi công, tạo trụ cột cho viện nghiên cứu và chế tạo vũ khí trang bị cao nhất, vũ khí bí mật. Hiệu quả khai thác ngũ thải quáng mạch càng ngày càng cao, mỗi ngày đều có thể sản xuất không ít tinh thạch phẩm chất cao, thông qua duy xâm thương hội thu được rất nhiều tinh tệ. Vì sự phát triển của lãnh địa cung cấp ủng hộ không ngừng và bảo đảm sung túc. Mặc dù còn một số việc phải hoàn thiện, nhưng thợ săn công hội cũng từ từ đi vào quý đạo. Tiến dai đến thần vô, bày thiên lá địa võng trong lãnh địa. Dương Lăng tự tin đối phó với khiên chiến của dòng binh công hội. Cứ như vậy, sự phát triển của lãnh địa tất cả đều đã đi vào quý đạo. Hắn có thể đặt hết tinh lực tăng cường thực lực bản thân. Có thể tận dụng thời gian củng cố cảnh giới thần vu nắm giữ vu thuật Có thể tận dụng thời gian vào sâu trong đặc lạp tư rừng rậm thuần hóa ma thú cao cấp Thành lập ma thú quân đoàn cường đại Thậm chí còn có thể thăm dò khắp nơi bí mật biến mất của thượng cổ vu sư Sau khi trở lại duy xâm tòa thành Dương Lăng vốn chuẩn bị tận dụng thời gian củng cố cảnh giới thần vu Không ngờ vừa mới vào cửa, trưởng lão địa tinh đã chạy nhanh ra đón Phía sau còn có lão già háo sắc ngà luân được xưng là thiên tài luyện kim thuật sĩ. Thành công, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta thành công. Trưởng lão địa tinh vừa nói vừa vô cùng cẩn thận lấy tấm liệp ma tạp phiến trong lòng ngực ra. Kích động đưa đến trước mặt dương lăng, được ngà luân đại sư trợ giúp. Chúng ta thành công tìm được ký xảo miêu tả ma pháp trận lên trên liệp ma tạp phiến. Bây giờ, cho dù trong cơ thể không có ma lực, Mọi người cũng có thể sử dụng liệp ma tạp phiến Không có ma lực cũng có thể sử dụng liệp ma tạp phiến Nhìn trưởng lão địa tinh kích động đến đỏ bừng mặt Lại nhìn ngà luân đại sư cũng hưng phấn không thôi Dương Lăng tiếp nhận liệp ma tạp phiến đã được vẽ ma pháp trận Cẩn thận xem xét sự khác nhau giữa nó và liệp ma tạp phiến bình thường Liệp ma tạp phiến bình thường toàn thân trong suốt Nhưng tấn liệp ma tạp phiến này thì khác Mặt ngoài khác đồ án phức tạp Cầm lấy cảm giác lạnh lẽo, có một loại cảm giác kỳ quái, giống như chạm phải một bức phù điên ba chiều. Ngoại trừ ngoại hình khác nhau, tấm liệp ma tạp phiến này còn tàn mát ra ma lực ba động mờ mịt. Thông qua cảm giác cường đại, rất nhanh, Dương Lăng phát hiện nó còn có thể tự động hấp thu ma pháp nguyên tố trong không khí. Áo Lan Đa, lại đây. Ngươi thử xem hiệu quả thế nào. Lấy một con hấp huyết biên bức chưa thuần hóa từ không gian giới chỉ ra. Dương Lăng phân phó áo lan đa thử hiệu quả của tấm liệp ma tạp phiến mới. Tên này hiểu ý. Tiếp nhận liệp ma tạp phiến và hấp huyết biên bức trong tay hắn. Chuẩn bị đem thu con rơi vào trong liệp ma tạp phiến. Không ngờ. Thử vài lần cũng không thể thành công. gấp đến độ đỏ bừng cả mặt. Áo lan đa. Thả lỏng. Đừng khẩn trương, thấy áo lan đa gấp đến độ đỏ bừng mặt trưởng lão địa tinh cười cười Tấm liệp ma tạp phiến mới này khác với trước kia Chỉ cần tốn một ít tinh thần lực là có thể thu sủng vật vào Sử dụng ma pháp triệu hồi lại không có tác dụng gì Được trưởng lão địa tinh chỉ điểm Áo lan đa nhanh chóng nắm giữ ký xảo Nháy mắt thu hấp huyết biên bước vào trong liệp ma tạp phiến Chỉ cần tốn một chút tinh thần lực là có thể triệu tiểu tử ra Tiện dụng hơn liệp ma tạc phiến đời một nhiều. Trên Thái Luân Đại Lục, ma Pháp Sư ngàn giảm có một tên, ma Pháp Sư xuất thân bình dân càng ít. Cái này khiến cho rất nhiều thợ săn không thể nào sử dụng liệp ma tạc phiến đời đầu. Khác với ma lực thần bí, mỗi người đều có tinh thần lực nhất định. Đừng nói là dòng binh và thợ săn, mà chính là một đứa trẻ con bình thường đều có tin lực dư thừa. Tình huống bình thường, thân tể hờ càng cường tráng thì thể lực và tinh thần lực càng cao. Cứ như vậy, thở săn cấp thấp không có cách nào sử dụng liệt ma tạp phiến đã được giải tỏa. Nếu liệt ma tạp phiến bị trộm hoặc bị mất, vậy chẳng phải là người khác cũng có thể sử dụng chiến sủng bên trong liệp ma tạp phiến. Thử nghiệm vài lần tính năng của liệp ma tạp phiến mới, áo landa và vài tên cận vệ thích thú không rời tay, kích động không thôi. Nhưng dương lăng trong lòng vừa động, nghĩ đến khuyết điểm chết người của liệp ma tạp phiến mới này có điểm giống như thực nhân đằng và khôi lỗi không có biện pháp nhận chủ không có cách nào kiểm soát tuyệt đối nếu bên trong liệp ma tạp phiến là ma thú triệu hồi hoặc ma thú thuần hóa vậy còn đỡ người khác dù bắt được liệp ma tạp phiến cũng không thể chỉ huy nhưng nếu chiến sủng không có nhận chủ vậy phiền toái rồi liệp ma tạp phiến bị trộm hoặc là cướp mất có lẽ bị địch nhân chỉ huy chiến sủng tấn công mình Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 256 Thâm tầng liệt biến liệp ma tạp phiến đời mới Mặc dù vẫn có khiếm khuyết Nhưng cải tiến rất lớn so với liệp ma tạp phiến đời thứ nhất Sau khi phân phó trưởng lão địa tinh và ngà luân đại sư Tìm kiếm biện pháp chế tác lượng lớn Liệp ma tạp phiến mới lấy 5 tấm mới đưa cho áo landa Để hắn nhanh chóng đưa cho duy áo lạp ở thợ săn công hội Theo quy mô mở rộng của Dương Lăng, hắn dành hầu hết tinh lực để tính toán phương hướng phát triển, chuyển phân chia mấy tấm liệp ma tạp phiến đời mới cho thở săn, hoàn toàn có thể giao cho Duy Áo Lạp xử lý. Thời gian này, Duy Áo Lạp dưới sự ủng hộ của cổ đức đã tham dự vào các toàn bộ các khía cạnh thở săn công hội. Âm thầm quan sát một thời gian, Dương Lăng hiểu rằng Duy Áo Lạp giàu kinh nghiệm đáng giá trọng điểm bồi dưỡng, Chuẩn bị một thời gian nữa sẽ truyền thụ cho hắn vu thuật cơ bản, đến lúc thích hợp, sẽ đưa hắn lên làm tên chấp sự trưởng lão thứ hai của công hội. Trở lại biệt viện, Dương Lăng khoanh chân ngồi xuống trong tụ linh trận, chuyển một vòng trong không gian vu tháp rồi muốn tận dụng thời gian tu luyện, củng cố cảnh giới thần vu. Không ngờ rằng, lại phát hiện Vu na mang theo một người qua lại trong rừng rậm gần đó. Thuấn di chuyển qua thì thấy đúng là thú nhân tế từ áo cổ tư đô lúc trước thuần hóa. Vừa nhìn thấy Dương Lăng, Vilna cao hứng đi đến. Dương đại ca, có áo cổ tư đô hỗ trợ là tốt hơn rồi. Ngươi xem, sau khi dẫn nước từ hồ lại đây, đám thực nhân đằng con lớn lên rất nhanh, được Vilna giải thích. Rất nhanh Dương Lăng hiểu được chuyện xảy ra. Hóa ra, sau khi bị cao thủ giáo đình đánh trọng thương trong hắc rừng rậm, Áo cổ tư đô vốn nghĩ rằng khó có thể thoát chết. Nhưng sau khi tỉnh lại trong không gian vu tháp, được Viuna giải thích hiểu đây là không gian lĩnh vực của Dương Lăng, cảm khái về thực lực cao siêu của Dương Lăng, đồng thời cũng vô cùng cảm kích việc hắn cứu mạng mình, cam tâm tình nguyện làm công nhân, giúp Viuna xử lý chuyện bên trong không gian vu tháp. Trong thời gian này, dưới sự chỉ huy của Vilna, Lang Chu Vương, Tà nhãn bạo quân và phi long vương tất cả đều làm công nhân, dẫn theo thuộc hạ đào mương, dẫn hồ nước khắp các ngõ ngách của không gian vu tháp. Mặc mình không cần ra tay, nhưng nàng phải chạy tới chạy lui, sửa đổi hoạt động của đông đảo ma thù, để tránh cho chúng nó làm qua loa cho xong việc. Hoặc nổi điên đào ra một cái sông nhỏ, cả ngày mệt đến chết khiếp. Có áo cổ tư đô thì nàng dễ dàng hơn nhiều. Áo cổ tư đô l một gã thú nhân tế tự, hắn hiểu rõ ma thú hơn na rất nhiều, rất nhanh hiểu được đặc tính của các loại ma thú, qua đó tiến hành phân công hợp lý theo sở trường của chúng. Chỉ huy tê giác đào một cái rãnh, chỉ huy con nhện dọn sạch bồn đất trong rãnh, chỉ huy tà nhãn cho nổ tung tảng đá cản đường. Cứ như vậy, hiệu quả của đám ma thú khác hắn lúc trước, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đào các kênh đào theo nhiều hướng. dẫn nước hồ đến rừng tre, phi long cốc và rừng rậm biên bức, gia tăng tốc độ kiến thiết ma thú cơ địa. Được rồi, áo cổ tư đô, có biện pháp nhanh chóng xây dựng một tòa thú linh tế đàn hay không? Quản lý không gian vu tháp rất quan trọng, nhưng dương lăng càng coi trọng khả năng kiến tạo thú linh tế đàn của thú nhân tế tự hơn. Thú linh tế đàn, nhìn các loại ma thú cấp thấp số lượng khổng lồ như giác phong thù, chi thù và hấp huyết biên bức, áo cổ tư đô nhanh chóng hiểu được ý tứ của Dương Lăng, đại nhân. Xây dựng một tòa thú linh tế đàn có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cần tinh thạch với số lượng vô cùng khổng lồ, trong thời gian ngắn, sợ rằng tiến giai đến thần miếu tế tự, mỗi một gã thú nhân tế tự đều hiểu được phương pháp xây dựng thú linh tế đàn. Theo lý thuyết thì có năng lực xây dựng thú linh tế đàn sơ cấp, Nhưng là xây dựng thú linh tế đàn cần tinh thạch phẩm chất tốt với số lượng khổng lồ, người bình thường cơ bản không có khả năng xây dựng. Trăm ngàn năm qua, thú nhân nghĩ hết biện pháp mới xây dựng được năm tòa thú linh tế đàn. Mặc dù thông qua Viu na hiểu được Dương Lăng là một lĩnh chủ, nhưng bởi vì cần quá nhiều tinh thạch phẩm chất cao, cho nên áo cổ tư đô không nghĩ hắn trong một thời gian ngắn có thể có đủ tài liệu cần dùng. Cần phải có rất nhiều tinh thạch loại tốt Dương Lăng cười nhà Đối với thú nhân ở trên bắc bộ cao nguyên Thái Luân Đại Lục mà nói Có lẽ một khối tinh thạch loại tốt ngàn vàng khó được Nhưng đối với ma thú lĩnh mà nói Đây không phải là vấn đề ngũ thải quáng mạch trong sơn cốc chứa đựng khổng lồ tinh thạch loại tốt Chỉ cần có thời gian Cần bao nhiêu cũng không có vấn đề Áo cổ tư đô Muốn tinh thạch gì Mỗi loại cần bao nhiêu Ngươi viết hết ra cho ta, dừng lại một chút, Dương Lăng nói tiếp, nếu tinh thạch cần thiết có đủ, thì cần bao nhiêu lâu mới xây dựng xong, thấy Dương Lăng rất tự tin, áo cổ tư đô hai mắt sáng ngời, kích động nói, đại nhân, ít nhất cũng phải một tháng, xây dựng thú linh tế đàn có thể nói là ước mơ của mọi tên thú nhân tế tự. áo cổ tư đô cũng không ngoại lệ, có thú linh tế đàn. Không chỉ có cơ hội triệu hồi ma thú ở nơi hoang dã, hơn nữa còn có cơ hội thu được ma thú biến dị cường đại. Ngoài ra, tu luyện ở gần thú linh tế đàn thì có rất nhiều chỗ tốt đối với thú linh tế tự, có thể nhanh chóng đề cao thực lực. Kích động, áo cổ tư đô tiếp nhận mảnh da thú và cây bút trong tay Vilna, viết ra các loại tinh thạch và số lượng cần dùng, sau đó cung kính đưa cho dương lăng. Nhất phẩm tinh thạch hệ hòa 18.000 Nhất phẩm tinh thạch hệ thủy 18.000 Cực phẩm tinh hạch hệ thổ 9.000 Mặc dù đã sớm chuẩn bị trong lòng Nhưng nhìn số lượng tinh thạch trong tấm gia thù Dương Lăng không khỏi cảm thấy chấn động Xây dựng một tòa thú linh tế đàn Cần dùng các loại tinh thạch loại tốt vượt xa hàm lượng của mỏ tinh thạch bình thường Đừng nói là một lĩnh chủ Mà ngay cả đế quốc bình thường cũng không gánh nổi Trách không được trăm ngàn năm qua, thú nhân dùng mọi biện pháp mới xây dựng được năm tòa thú linh tế đàn. Áo cổ tư Đô, mấy tháng sau, ta sẽ đưa tài liệu đến, ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng, cất tấm da thú đi. Dương Lăng nhẹ nhàng dặn dò dặn dò áo cổ tư Đô vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Tinh thạch cần dụng mặc dù rất nhiều, nhưng chỉ cần gia tăng tiến độ khai thác ngũ thải quáng mạch, trong vòng mấy tháng lấy đủ cũng không phải không thể. Mặc dù còn không rõ sản lượng của ngũ thải quáng mạch Nhưng Dương Lăng tin tưởng tinh thạch khai thác được đủ để xây dựng thú linh tế đàn Vấn đề duy nhất chính là làm thế nào để lặng lẽ tăng cường việc khai thác ngũ thải quáng mạch Ngũ thải quáng mạch là bí mật lớn nhất của ma thú lĩnh Nếu bị người ngoài biết được tin tức Hậu quả không thể nào tưởng tượng được Đến lúc đó, đừng nói là dòng binh công hội, giáo đình, ban đồ đế quốc, la tư đế quốc Mà sợ rằng ngay cả hắc ám hiệp hội cũng sẽ hóa thành địch nhân Ý đồ cướp đoạt ngũ thải quáng mạch hiếm có Xem ra, phải nhanh chóng giết chết vài con ma thú hệ không gian Hoặc là tìm kiếm mê huyễn thủy tinh Kiến tạo một ma pháp truyền tống trận ở Sơn Cốc và Duy Sâm Tòa Thành Rời khỏi không gian vu tháp Dương Lăng nhanh chóng nghĩ đến biện pháp giải quyết Không ngờ, không đợi hắn cẩn thận suy tính hành động cụ thể Ngoài cửa đã truyền đến tiếng ồn ào Đại nhân, đại sự không tốt Đại nhân, đại nhân, đại nhân Tiếng gọi của mọi người rất gấp gáp Dường như gặp phải chuyện rất hòa tốc và quan trọng Rất ngoài ý muốn Dương Lăng thuấn di đi ra ngoài Thì thấy đám người cổ đức Trưởng Lão Địa Tinh Ngà Luân Đại Sư và Duy Áo Lạp Hầu hết đã đến đông đủ Phía sau còn mang theo một đám người Vừa nhìn thấy Dương Lăng Duy Áo Lạp đi nhanh tới đại nhân sau khi nhận được liệp ma tạp phiến đời mới ta phát cho vài tên thợ săn ba sao không ngờ mới qua một canh giờ thợ săn khoa mục chữ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn thần trí mơ hồ hai tay biến thành móng vuốt sói có thể trong nháy mắt phát ra phong nhận kinh khủng thấy người là giết duy áo lạp vừa nói vừa ra hiệu cho vài tên thợ săn đưa tên khoa mục chữ đầu óc mơ hồ lên lo lắng nhìn dương lăng Chuyện phát sinh, hắn thiết chút nữa đã bị tên khoa mục chữ mất lý trí xé thành mảnh nhỏ. Mạo hiểm cả tánh mạng mới có thể trói được hắn lại. Hai tay biến thành một đôi móng vuốt sói. Nghi hoặc, Dương Lăng không nói một lời cẩn thận quan sát khoa mục chữ đang bị trói cẩn thận. Quả nhiên, phát hiện ra hai tay hắn khác thường, bao trùm bởi một tròm lông đen nhánh, năm ngón tay co rút lại, thoạt nhìn giống như móng vuốt của phong lang. Móng vuốt của phong lang Nhìn kỹ hai tay khác thường của khoa mục chữ Trong lòng hắn trợt động Duy áo lạp Khoa mục chữ thuần phục chiến sủng gì Đại nhân là một con phong lang trưởng thành Duy áo lạp và một đám thợ săn chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra Hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp Sau khi chuyện xảy ra Chúng ta cũng nghĩ chiến sủng của khoa mục chữ Bên trong liệp ma tạc phiến xảy ra chuyện gì Nhưng kỳ quái là thay đổi vài người. Phí bao công sức cũng không thể chịu con phong lang ở bên trong ra. Không biết là chuyện gì xảy ra. Nhớ đến tấm thẻ cổ quái của khoa mục chữ. Duy áo lạp khó hiểu. Mặc kệ là liệt ma tạp phiến đời đầu hay đời thứ hai này đều không có biện pháp nhận chỉ. Chỉ cần có đủ tinh thần lực. Cầm lấy tấm thẻ của người khác là có thể chịu chiến sủng của hắn ra. Nhưng không biết vì sao. Tấm thẻ của khoa mục chữ lại khác thường, nghĩ hết biện pháp cũng không thể chịu con phong lang ở bên trong ra. Không có cách nào chịu phong lang trong liệp ma tạp phiến ra. Nghi hoặc, Dương Lăng phân phó cho Duy Áo Lạp nói ra toàn bộ chuyện xảy ra. Tên này không dám chậm trễ vừa nhớ vừa nói lại, không bỏ qua một chi tiết nào. Thì ra, khoa mục chữ là một tên thợ săn ba sao hiếm có. là đồng bọn nhiều năm của duy áo lạp. Mặc dù kinh nghiệm săn thú phong phú, võ lực xuất sắc, nhưng trời sinh đã không có duyên với ma pháp, trong cơ thể không có ma lực, không có cách nào sử dụng liệt ma tạp phiến. Có được liệt ma tạp phiến đời thứ hai không cần ma lực, xác định có thể thu hồi chiến sủng lại. Hắn vui mừng ra mặt, thi thoảng thu vào và triệu con phong lang đã thuần phục nhiều năm, yêu thích vô cùng. Trong lúc vô ý không cẩn thận bị móng vuốt sắc bén của phong lang chạm phải cánh tay, khiến cho liệt ma tạp phiến và quần áo nhiễm máu đỏ bừng. Là một thở săn giàu kinh nghiệm, khoa mục chữ luôn mang theo thuốc cầm máu. Sau khi sơ cứu, vết thương rất nhanh cầm máu, cho nên cả duy áo lạp ở cạnh đó hay là bản thân khoa mục chữ cũng không để ý đến vết thương nhẹ ấy. Không nghĩ được rằng rất nhanh chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thay một bộ quần áo mới. qua mục chữ vốn chuẩn bị uống vài chén rượu chúc mừng việc nhận được liệt ma tạp phiến khó được không nghĩ được rằng vừa uống vài ngụm đã ngã xuống đất kêu lên thảm thiết vài tiếng hai tay biến thành móng sói sau đó giống như người điên nhảy dựng lên thấy người là giết phát ra phong nhận kỳ quái bị máu tươi thấm vào chẳng lẽ sau khi vẽ ma pháp trận lên liệt ma tạp phiến xảy ra dị biến tiếp xúc với máu sẽ nhận chủ Nhìn liệp ma tạp phiến của khoa mục chữ có một tia máu, dương lăng trong lòng vừa động, nghi hoặc khoanh chân ngồi xuống, tinh thần lực khổng lồ tuân ra, cẩn thận xem xét sự biến hóa của liệp ma tạp phiến. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 257, đa trọng cấm chế nghi hoặc, dương lăng cẩn thận xem xét biến hóa bên trong liệp ma tạp phiến, không bỏ qua bất cứ cái gì. Rất nhanh, hắn phát hiện vài điểm khả nghi. Liệp ma tạp phiến bình thường, sử dụng giam cầm cấm chế ngưng tụ và áp xúc năng lượng, sau vụ nổ là có thể hình thành một không gian có thể phong. Ấn ma thù Sau khi luyện chế thành công, giam cầm cấm chế vẫn còn có tác dụng, mỗi lần sử dụng liệp ma tạp phiến đều phải hao phí không ít vô lực hoặc ma lực. Nhưng liệp ma tạp phiến đời thứ hai thì khác. Do tinh thạch được cung cấp năng lượng từ ma pháp trận địa tinh, nên khi sử dụng chỉ cần tốn một ít tinh thần lực là được. Tuy nhiên, mặc dù tính thật dụng được cải tiến nhiều, nhưng tinh thạch sau khi vẽ ma pháp trận địa tinh thì sẽ có nhiều ảnh hưởng đối với cấm chế bên trong tinh thạch. Phạm vi không gian tăng lên gấp đôi. Có thể chứa ma thú lớn hơn, nhưng cả không gian cấm chế tản mát ra một cỗ năng lượng ba động lúc mạnh lúc yếu. So sánh với lúc trước thì không gian có sự ổn định kém hơn. Chẳng lẽ, vì không gian cấm chế bên trong liệp ma tạp phiến không ổn định, nên xảy ra dị biến khi máu thấm lên. Nhìn liệp ma tạp phiến có mang tia máu, cảm giác năng lượng ba động lúc mạnh lúc yếu, dương lăng cẩn thận cảm giác biến hóa của không gian cấm chế. Không lâu sau... Hắn phát hiện bên trong không gian có thêm một cổ tinh thần lực cổ quái, dao động gần như nhất trí với cấm chế, trôi ra khỏi cấm chế, nhưng vì cấm chế hấp dẫn nên không có cách nào bay ra ngoài, cẩn thận cảm giác một lát, thì thấy nó tương tự như tinh thần ba động bên trong não thở săn khoa mục chữ. Chẳng lẽ, sự ổn định của không gian bị ma pháp trận ảnh hưởng, tiếp xúc với máu sẽ xảy ra dị biến? Mạnh mẽ hấp thu tinh thần lực của thợ săn khoa mục chữ Và vì có tinh thần lực của thợ săn khoa mục chữ bên trong Nên người khác không có cách nào sử dụng tấm liệp ma tạp phiến này Đưa tinh thần lực cẩn thận thẩm thấu vào não của khoa mục chữ Cẩn thận so sánh tinh thần ba động của hắn Và tinh thần lực dao động bên trong liệp ma tạp phiến Dương Lăng càng lúc càng khẳng định phán đoán của mình Ai gây ra sự rắc rối thì người đó phải tự mình giải quyết Cho dù Ngà Luân Đại Sư được xưng là thiên tài luyện kim thuật sĩ cũng không biết làm gì với liệp ma tạp phiến có kết cấu khác thường, không hiểu tại sao khoa mục chữ mất đi lý trí. Nhưng Dương Lăng thì khác, là tác giả chế tạo ra liệp ma tạp phiến, rất nhanh phát hiện điều bất thường. Vấn đề duy nhất chính là làm thế nào an toàn đem tinh thần lực của khoa mục chữ ra khỏi liệp ma tạp phiến. Nếu loại trừ cấm chế bên trong tinh thạch, thì không gian phong... ma thú cũng sẽ tan biến mặc dù có khả năng thả tinh thần lực đang bị giam giữ của khoa mục chữ ra nhưng nếu không cẩn thận có lẽ sẽ tạo ra thương tổn vĩnh viễn đối với hắn đến lúc đó sẽ tạo ra ảnh hưởng bất lợi trong lòng đám thợ săn sợ rằng cho dù cho không cũng không có ai có can đảm tiếp tục sử dụng liệt ma tạp phiến như vậy chỉ có thể có biện pháp cải tiến cấm chế bên trong tinh thạch từng chút một phóng thích tinh thần lực của khoa mục chữ đương nhiên nếu vừa có khả năng phóng thích tinh thần lực của hắn để hắn không phục bình thường có thể lưu lại một tia tinh thần lực của hắn ở bên trong tìm biện pháp dung hợp với cấm chế khiến cho tấm liệt ma tạp phiến này trở thành tấm thẻ chỉ có mình khoa mục chữ sử dụng được vậy càng tốt trầm tư một lát dương lăng hiểu được chuyện xảy ra với khoa mục chữ là một nguy cơ nhưng cũng là một cơ hội Nếu có khả năng tận dụng được bí mật của tấm thẻ dị biến này, vậy việc liệt ma tạp phiến không có cách nào nhận chủ sẽ được giải quyết. Qua đó có lẽ có thể sử dụng biện pháp như vậy để giải quyết vấn đề không có cách nào hoàn toàn kiểm soát thực nhân đằng và khôi lỗi. Vô cùng cẩn thận, hắn tiến vào không gian vu tháp, cẩn thận nghiên cứu giải thích về cấm chế trong tầng thứ hai của vu tháp. Trên tấm bia ghi lại rất nhiều các loại cấm chế, Có cấm chế thu vật phẩm trong phạm vi rộng lớn, có cấm chế giam cầm không gian, có cấm chế hấp thu thiên địa linh khí. Mỗi một loại cấm chế có các thủ pháp khác nhau và có tác dụng khác nhau. Ví dụ như không gian cấm chế, thay đổi một ít động tác nhỏ là có thể sinh ra trọng lực cấm chế, khiến người ta bị đè nặng, bước đi rất khó khăn. Tiến thêm một bước là định thân thuật khiến cho người khác giống như người thực vật không thể di động. Thậm chí còn có thể trong nháy mắt làm biến mất tất cả năng lượng trong một phạm vi Khiến cho kẻ địch mất đi mọi năng lực thường ngày Mặc dù cấm chế thiên biến vạn hóa Nhưng căn cứ vu tháp giải thích Cấm chế biến hóa càng nhiều Thì càng tốn hao nhiều tinh thần lực và vu lực Nếu công lực không đủ mà sử dụng Rất có thể bị cấm chế cắn trà Nếu là bình thường Còn có thể từ từ thí nghiệm Nhưng bây giờ Đám thợ săn đang lo lắng dương lăng hiểu được không có thời gian từ từ nghiên cứu phải nhanh chóng tìm được biện pháp giải quyết ổn thỏa tầng thứ hai chủ yếu ghi các loại cấm chế vậy tầng thứ ba chủ yếu ghi nội dung gì trầm tư một lát nhìn con đường nhỏ đi lên tầng thứ ba của vu tháp dương lăng bước đi lên từ sau khi tiến giai đến thần vu hắn còn không có cẩn thận xem xét biến hóa của vu tháp cũng giống như tầng thứ nhất và thứ hai Vũ tháp tầng thứ ba cũng có một tấm bia, phía trên ghi đầy văn tự và đồ án, phương pháp luyện chế luyện hồn tháp, nhiều tầng cấm chế, nhìn nội dung dày đặc trên tấm bia, dương lăng càng ngày càng kích động. Thì ra, trên tấm bia không nghi vu quyết mới, mà là bí quyết luyện chế các loại pháp bảo, ngoại trừ luyện hồn tháp, còn có phương pháp luyện chế băng phong áo giáp và ẩn hình phi phong. Đề cập đến nhiều nhất chính là đa trọng cấm chế. Tên như ý nghĩa, đa trọng cấm chế chính là thông qua tinh thần lực và vũ lực khổng lồ thi triển nhiều loại cấm chế, một trọng tiếp một trọng. Trước khi thi triển nhiếp vật cấm chế, có thể bày giam cầm cấm chế để tránh bị người khác quấy dày. Trước khi chi triển không gian cấm chế cũng có thể bày tụ linh cấm chế như tụ linh trận, nhanh chóng bổ sung vũ lực và tinh thần lực tiêu hao. Các loại khác cũng tương tự như vậy. Ổ trong không gian cấm chế thêm ảo thuật cấm chế, có thể dung hợp thần thức hoặc là tinh thần lực của người sử dụng. Quan sát xuống bên dưới, dương lăng rất nhanh bị một ký xảo nhỏ luyện chế luyện hồn tháp hấp dẫn. Căn cứ tấm bia giải thích, luyện hồn tháp là một loại pháp bảo có uy lực cường đại, phối hợp với luyện hồn thuật sẽ có tác dụng gấp nhiều lần. Có thể giam cầm linh hồn của kẻ địch trong luyện hồn tháp. Cũng có thể thông qua luyện hồn tháp mượn năng lượng khổng lồ trong thiên địa luyện chế linh hồn cường đại của kẻ địch Hạch tâm của việc luyện chế luyện hồn tháp Chính là sáng kiến một không gian bên trong ngọc tháp Sử dụng rất nhiều cấm chế Trong đó cả việc đưa thần thức hoặc tinh thần lực dung nhập vào không gian cấm chế Có biện pháp kiểm soát hoàn toàn luyện hồn tháp Để tránh gặp phải địch nhân có tinh thần lực cường đại xảy ra chuyện ngoài ý muốn Sáng tạo một không gian bên trong liệp ma tạp phiến Không khác gì mấy so với luyện hồn tháp Chỉ là không gian lớn bé và tài liệu sử dụng khác nhau mà thôi Nhìn lại vài lần Dương Lăng hiểu được mình vô ý tìm được biện pháp giải quyết vấn đề Xác nhận không nhớ lầm liền nhanh chóng rời khỏi không gian vu tháp Đại NH h Có cứu được khoa mục chữ không Thấy vẻ mặt vui mừng của Dương Lăng Duy áo lạp thấy được hy vọng Không có vấn đề, nói không chừng, hắn sau khi tỉnh lại có thể khiến các ngươi kinh hãi, nhìn thợ săn khoa mục chữ bị trói chặt, nhìn đám thợ săn lo lắng xung quanh, dương lăng cười tự tin, hít vào một hơi thật sâu rồi mặc niệm vô quyết, từ từ đánh ra các thủ ấn, rất nhanh, liệt ma tạp phiến trước mặt từ từ bay lên, ồ, chẳng lẽ là ma pháp hệ phong, không đúng, đây là một loại ma pháp tinh thần hiếm có. Ta cảm giác được tinh thần ba động khổng lồ xung quanh, nhìn liệp ma tạp phiến quỷ dị bay lên, cảm giác được tinh thần ba động khổng lồ trong không khí, mọi người cùng lui về phía sau, bàn tán xôn xao. Linh thai không minh, Dương Lăng không hề nghe thấy tranh luận của mọi người, không ngừng biến hóa giấu tay, đưa một đạo thần thức dung hợp với giam cầm cấm chế bên trong tinh thạch, vô cùng cẩn thận gia tăng thêm ảo thuật cấm chế. Thở săn khoa mục chữ vô ý để máu nhỏ vào liệp ma tạc phiến, khiến cho không gian cấm chế bên trong tinh thạch xảy ra biến hóa. Điều Dương Lăng muốn làm bây giờ chính là giữ lại quyền điều khiển tạc phiến. Thông qua ảo thuật cấm chế khống chế liệp ma tạc phiến hấp thu một ít tinh thần lực của chủ nhân, phóng thích hầu hết tinh thần lực của khoa mục chữ ra. Như vậy, không chỉ có thể cứu tỉnh khoa mục chữ, còn có thể giữ lại đặc tính nhận chủ của liệp ma tạc phiến. Ngoại trừ bản thân Dương Lăng Sợ rằng khắp Thái Luân Đại Lục Không có ai có thể chịu ma thú Trong liệp ma tạp phiến của hắn ra Một lần, hai lần Dương Lăng vô cùng cẩn thận Vừa biến hóa thủ ấn Vừa điều chỉnh tinh thần lực và vô lực đưa vào Từ từ liệt ma tạp phiến hiện lên từng đạo phù văn huyền ảo Từ từ chuyển động Tốc độ càng lúc càng nhanh Tản mát ra một vòng sáng nhàn nhà Cùng lúc đó Khoa mục chữ hít thở từ từ cân bằng lại, không còn dãy rủa điên cuồng nữa. Nhìn thấy biến hóa của liệp ma tạp phiến và khoa mục chữ, mọi người càng ngày càng bội phục với thực lực cao siêu của Dương Lăng. Nhất là ngà Luân Đại Sư càng chấn động trong lòng, không thể không bội phục. Du lịch nhiều năm trên Thái Luân Đại Lục, hắn lần đầu tiên nhìn thấy phương pháp luyện chế như vậy, còn sáng tỏ hơn nhiều lần so với việc mình tìm tòi đọc sách. Nhìn Dương Lăng tập trung tinh thần, Hắn cảm giác một cánh cửa luyện kim thuật thần bí đang mở ra với mình. Mọi người nhìn không nháy mắt vào hiện trường. Theo một tiếng đinh, liệt ma tạp phiến đang xoay tròn rất nhanh từ từ rơi xuống bàn tay dương lăng. Cùng lúc đó, khoa mục chữ cũng từ từ mở mắt ra, nghi hoặc nhìn mọi người xung quanh. Ánh mắt trong suốt, không nhìn thấy một tia bạo ngược nào nữa. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 258, quay lại lắc lắc đầu, nhìn mọi người đang vây xem, lại nhìn đám dây thừng trên người, thở săn khoa mục chữ vô cùng khó hiểu, duy áo lạp, sao lại trói ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, nhìn khoa mục chữ đang khó hiểu, nhìn đồng bọn vào sinh ra từ nhiều năm với mình, duy áo lạp hỏi hắn một vài chuyện đơn giản. xác định hắn đã hoàn toàn tỉnh táo rốt cuộc hắn cũng yên lòng hắc hắc ngươi đó ngươi tự nhiên phát điên thấy người là đánh ta thiết chút nữa bị ngươi cắt đứt yết hầu mừng rỡ trôi qua duy áo lạp lắc lắc đầu dùng thủy thủ cắt đứt dây trói trên người duy áo lạp đỡ hắn dậy cảm ơn đại trưởng lão được duy áo lạp giải thích hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khoa mục chữ quỳ xuống trước mặt dương lăng Từ sau khi uống vài hớp rượu, hắn mất đi lý trí, căn bản không biết mình đã làm cái gì. Nếu không có Dương Lăng, sợ rằng mình trở thành một người điên. Đừng khách khí, là đại trưởng lão của công hội, đây là chuyện ta nên làm. Đưa tay đỡ thở săn khoa mục chữ dậy. Dương Lăng cười thần bí, nói tiếp, khoa mục chữ. Bây giờ ngươi cẩn thận nhìn xem liệt ma tạp phiến khác trước cái gì. tiếp nhận Liệp Ma Tạp Phiến Dương Lăng đưa cho, nhìn thấy trên mặt có thêm vài đạo phù văn huyền ảo, khoa mục chữ chấn động trong lòng, có một cảm giác quen thuộc thân thiết.